Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 216 tai mắt. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz, vãn bối Tuân mạng phùng thăng đâu dám bất tuân vội ngự khí cùng lâm. Hiên tới một đồng phủ khá rộng, bên ngoài là khí trời mùa hạ trói trang là vậy, nhưng vừa tiến vào nơi. Này đã thổi tới những luồng hàn phong trong tầm mắt lâm hiên mắt cũng, lộ ra một màu bạc trải dài dường như là tới thế giới khác. Sư thúc chính là nơi này Phùng thăng cung chính đứng cạnh lâm Hiên Thần thức lâm hiên đảo qua cảm giác nơi này có chút linh lực không Tầm thường mặc dù hắn chưa bao giờ từng nghiên cứu trận pháp Nhưng Bởi vì thường xuyên sử dụng Lập tức nhìn ra sơn đảo nơi đây bố trí có Một cấm chế băng thuộc tính Đem quang cảnh tuyết sơn tuyệt đỉnh một Phòng lại Chỉ thấy cách hai người khoảng mấy trượng quả nhiên trồng thiên sơn Tuyết liên, hãy còn chưa khai hoa cơ hỉ là nụ, nhưng cũng nhú ra to cỡ. Miệng chén, sư thúc người xem tuyết liên hãy còn chưa trưởng thành, nếu hiện dùng để luyện đan có lẽ không sao cho hai ta đó. Lâm hiên sắc mặt không đổi lạnh nhạt nói, ngài thực sự muốn. Phùng thăng trên mặt lộ ra không ít kinh ngạc, sách ngươi không nghe rõ lời ta chăng? Vâng, vâng, tiểu chất đi lấy ngay. Thấy sắc mặt Lâm Hiên có chút khó coi. Phùng thăng sao dám tiếp tục. Nhiều chuyện. vì sư thúc thiếu trưởng môn này dặn dò hắn đâu dám chậm. Chế chỉ là dù sao hắn cũng nhắc qua. Bởi tuyết liên này hãy còn chưa. Trưởng thành. Nếu đối phương luyện đan thất bại cũng không đem tội. dáng lên đầu mình. Chừng sau nửa canh giờ. Lâm Hiên mang khá nhiều dược liệu rời khỏi. Dược viên. Có chút không ưng ý là thiên sơn tuyết liên là nổ hoa cát Dược liệu khác đều có phẩm chất ngoài mong đợi. Ví như nhân sâm. Lâm Hiên yêu cầu trăm năm dùng được. Phùng thăng lại. Cố ý chọn hai cây ba trăm năm. Chu quả, Linh Chi cùng với dược liệu. Khác cũng là như thế. Rõ ràng đối phương có ý định lấy lòng hắn, đem bản thân hắn mà vuốt. Mông ngược. Lâm Hiên cũng không nói gì có đi có lại cũng tốt. Hắn tùy tiện từ Trong túi chứ vật ra một cái hạ phẩm linh khí ném cho phùng thăng. Vật này cho ngươi. Đối phương lập tức hết sức vui mừng, không ngừng. Nói tạ ơn. Khóe miệng Lâm Hiên khẽ nhích. Hắn làm vậy đương nhiên có dụng ý khác. Thứ nhất sau này mình cần dược liệu có phần thêm phần thuận lợi. Thứ hai. Là cố ý để cho Phùng Thăng một chỗ đừng xem hắn tu vi không. Cao, dù chỉ là quản gia cấp thấp nhưng tiểu nhân vật cũng có tiểu sự. Ít nhất có thể đảm nhiệm tai mắt giúp Lâm Hiên một phần tin tức. Vì hầu hết thời gian dành để tu luyện. Nên với tin tức bản môn, Lâm. Hiên không có biết nhiều. Hắn sẵn dò Phùng Thăng. định kỳ đến động phủ. Nói với mình tin tức bản môn, đương nhiên Lâm Hiên cũng không nhỏ mọn, mà cấp thêm cho hắn chút lợi ích. Phùng thăng cũng là tâm tư linh xảo, mà chuyện này với hắn cũng là, nhấc tay mà làm tự nhiên là trên miệng đáp ứng. Đối với hắn mà nói, có thể cùng Lâm Hiên quan hệ thân thiết, tự nhiên là có trăm lợi mà, không hại. Lâm Hiên khẽ vuốt nổ hoa thiên sơn tuyết liên này hãy còn chưa trưởng. Thành, nhưng để tinh chế tinh hoa cũng không phải là quá phí tông. Sức nếu không chỉ còn cách đi các phường thì lân cận thu mua hai đó. Tóm lại Lâm Hiên không muốn có thời gian trì hoãn. Trở lại động phủ Lâm Hiên lập tức mang dược liệu đi tới luyện đan. Phòng bắt đầu tinh chế. Lúc này đối với hắn mà nói tinh chế dược liệu xác suất thành công cực cao. Vẹn vẹn hắn chỉ thất bại một lần. Nhưng không có vấn đề gì, số lượng dược liệu ban đầu hắn đã tính tới. Điều này, một ngày đêm cũng đã qua, rốt cuộc lâm hiên đã đem các nguyên liệu. Luyện chế tinh nguyên tán cần thiết như sâm tinh, chu quả tuổi tinh. Chế xong xuôi. Ban đầu hắn hơi lo lắng về thiên sơn tuyết liên nhưng... Cũng không có vướng gì sai sót, mặc dù tinh chất tuyết liên dịch hơi. Phai nhạt một chút. Nhưng là dựa theo cách điều chế đem dịch vật ấy. Dùng thì không ảnh hưởng gì lắm. Kế tiếp là luyện đan tinh nguyên tán. Do là phương dược cổ truyền. Chủ yếu là dược liệu luyện chế chế chút khó thu thập nhưng phương pháp. Luyện lại vô cùng đơn giản. Lâm Hiên Tiêu Hao mất mấy ngày đã luyện. Chế thành công một lô tinh nguyên tán. Bây giờ mọi sự chuẩn bị để luyện hóa huyền hỏa thần châu đầy đủ. Lâm. hiên nghĩ ngợi một lát không vội luyện hóa đi ra luyện đan phòng hắn về phòng tính tỏa trước là thanh thủy tắm gội sau đó đến trên phương sàn tính tỏa lâm hiên đem thân thể cùng tinh thần khôi phục toàn bộ đến trạng thái đỉnh cao như vậy xác suất thành công mới lớn thêm một chút sáng hôm sau cảm giác thần khí thanh sàng thể lực viên mãn lâm hiên tới phòng luyện đan vỗ vào túi chữ vật hắn đem huyền hỏa thần châu lấy ra đem cổ bảo trước mắt lâm hiên quan sát một lát vẻ mặt càng nghiêm nghị nhẹ nhàng đem ném ra huyền hỏa thần châu phiêu phù ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi xoay tròn hãy còn chưa luyện hóa vật ấy cơ bản đầu tiên là phải khống chế khu xử thành thục sau đó lâm hiên giơ hai tay miệng khẽ bắt pháp quyết tiếp tục tay Hắn biển đổi không ngừng đem ngón trò hữu thủ nhẹ nhàng điểm ra. Một đảo hồng quang từ chỉ tay kích thích phát ra. Nhưng mục tiêu không phải huyền hỏa thần châu mà là thú đầu giữa. Thạch thất. Đây là bố trí đặc biệt của Linh Dược Sơn mỗi thú đầu cùng địa mạch. Chi hỏa dưới lòng đất nối liền với nhau. Đây là một trong những nguyên. Nhân Lâm Hiên có can đảm dùng đặc biệt phương pháp tế luyện cổ bảo. Tên ngọc sản nói rất rõ ràng luyện hóa bảo cần là thuần dương đan. Hỏa của kết đan kỳ tu sĩ. Mặc dù tiên thiên chân hỏa của trúc cơ hậu. Kỳ tu sĩ miễn cứng cũng có thể đem luyện hóa nhưng xác suất thành. Công không cao. Phương pháp luyện hóa pháp bảo là không thể nhờ sư trưởng hỗ trợ phải. Do mỗi người dùng thuần hỏa cùng thần trí chí của chính mình đem luyện. Hóa nếu như lấy viện thủ người khác. Luyện hóa cho dù thành công Cũng không cách nào đem pháp bảo cùng chủ nhân tâm thần hợp nhất uy Lực ngược lại giảm đi nhiều Tuy vậy, phương pháp giải quyết khác không phải là không có Chính là Mượn tự nhiên, mượn địa mạch chi hỏa không mang theo thần thức để Luyện hóa Chỉ là uy năng của địa mạch chi hỏa so với tiên thiên chân Hỏa của trúc cơ kỳ tu sĩ còn chưa sánh bằng Lâm Hiên lại không phiền não vấn đề này địa mạc chi hỏa cũng có phân. Gia phẩm bậc địa mạc chi hỏa tại Linh Dược Sơn là tốt nhất tại U. Châu cùng tiên thiên chân hỏa so sánh thì không bằng nhưng trinh lịch. Nhưng cũng cực kỳ bé nhỏ dù sao đủ luyện hóa pháp bảo, Mơ tê rơi không một.